Làm cho mình chóng váng, cô lào đạo lùi ra, bộ nôn nao muốn ói. Cô ba hoảng hốt. Mị, em làm sao vậy? Coi chừng tế đó. Mị níu tay vào chiếc tủ chén bên cạnh để giữ thăng bằng. Gương mặt của cô lúc này tái xanh, mệt mỏi. Cuối cùng không dặn được, mị vội chạy ra sân, vừa chạy vừa nôn nguệ. Bà hai nhìn sướng sở theo mị và bà khoảng. Cô ba ngó mẹ, rồi lên lén ngó sang cửa. Ông hai vẫn bình thẳng ăn cơm. Một ý nghĩ chật vụt đến trong đầu Khiến cho cô ba hoảng sợ Cô nghĩ sóng gió sắp nổi lên trong gia đình mình Nếu điều đó là sự thật Cảm ơn em Vì lâu nãy em đã tận tĩnh trong lo cho ba má chị Những lúc chỉ và thằng Tư vắng nhà Cô ba nắm tay mình ân cần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 Mị có cảm giác cơ thể mình có một điều gì đó khăng khác Nhưng cô không dám nghĩ nhiều Nhưng trưa nay Khi nghe mùi mắm kho Cô đã không chịu nổi Thì cô lờ mà hiểu được một cái chuyện gì đó Đang xảy ra trong cơ thể của mình Một nỗi lo mơ hổ buộc vây lấy mị Cô trông ngóng cậu tư vệ Nhưng cậu lại đi đâu Mặc vô âm tím Mị Em nói thật cho chị biết đi, đi Có phải em đang có thai không Sau một hồi cân nhắc Cuối cùng cô bà ba cũng đi thẳng vào vấn đề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 em em lúc này không nói được gì đâu. Vừa nói xong câu đó, bị đột đứng lên chạy vội vào nhà, cô ba ngẩn ngư trông theo. Nhưng... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net